Trường 316 Truyền thừa đan vương thượng cổ Editor Kinh góp ba tô sở huyền ném đạo quả cho nàng Hắc Nguyệt đưa tay tiếp nhận cung kính nói Tạ sư tôn Đạo quả vừa vào miệng Đã hóa thành một tia lực lượng Trực tiếp rót vào thần hồn Bắt đầu chậm rãi tu bổ Bù đắp thần hồn Nhưng mà tựa hồ thiếu chút sức lực Cho nên không thể nào tu bổ Toàn bộ thần hồn Sở Huyền khẽ phất tay, đánh ra một đoàn đạo vận vào trong cơ thể Hắc Nguyệt. Đạo vận ẩn dưỡng trong thần hồn, khiến cho tốc độ vốn trì trệ bắt đầu khôi phục nhanh trở lại. Gà. Người Hắc Nguyệt lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Quá trình tu bổ thần hồn cũng là lúc nàng đốn ngộ. Sở Huyền điểm về trước một chỉ, truyền thiên đạo quyết vào thần hồn của nàng. Sau đó, truyền âm nói. Ngươi tu luyện theo công pháp này, áp chế cảnh giới, gia tăng nội tình, không nên đột phá. Vâng, thưa sư tôn, sở huyền khẽ phất tay, truyền hắc nguyệt vào trong tiểu thế giới, rồi nói, ngươi ở trong này từ từ cảm ngộ đi. Trương Quang thấy hắc nguyệt đã biến mất, lúc này cũng không còn cảm thấy tức giận, mà là khom người thật sâu, rồi nói. Tạ ơn tiên sinh đã cứu nguyệt nhi một mạng. Sở huyền chỉ chén trà, nói người có thể uống chén trà, sau đó quay lại tỏa tấn hắc nguyệt lâu. Trương quang không do dự, nâng chén trà uống cạn, chỉ một lát, trong đầu đã xuất hiện rất. Nhiều cảm ngộ, thậm chí thực lực có chút tiến bộ, đối với đột phá đến thần cảnh tầng 6, đã thấy được lờ mơ, trong lòng lão khiếp sợ không thôi vẹn vẹn một ly trà, đã có hiệu quả thần kỳ như. Thế, rốt cuộc là hắn có cảnh giới gì, tại đại ân của tiên sinh. Đừng khách khí, sở huyền mỉm cười nói, đã như vậy, Trương Quang sẽ không quấy rầy tiên sinh nữa, trở về giúp tiên sinh tỏa chấn Hắc Nguyệt Lâu. Sau đó Trương Quang liền rời đi, xem như Hắc Nguyệt Lâu đã bị sở huyền khống chế triệt đề, Kế hoạch thiên đạo có thể tăng tiến độ. Tô Tiên Nhi thở dài một hơi, còn tưởng rằng Sở Huyền muốn thu Hắc Nguyệt làm thị nữ, làm cho nàng nảy giờ thấm thóm lo sợ. Cũng may chỉ thu làm nữ đệ tử. Tô Tiên Nhi trở về tiểu thế giới, nàng rất ngạc nhiên đối với Hắc Nguyệt, không ngờ nàng ta là người đứng phía sau Hắc Nguyệt lâu. Sở Huyền vẫn chú ý tình huống của Hắc Nguyệt. Phát hiện thần hồn của nàng đã hoàn chỉnh, bắt đầu tu luyện thiên đạo quyết, mặc dù hắc nguyệt là đế cảnh tầng. 9. Đừng mà bởi vì thần hồn bị khuyết, cho nên thực lực chân chính chỉ ngang với đế cảnh tầng 1 mà thôi. Từ lúc thần hồn được tu bổ và tu luyện thiên đạo quyết, dường như nàng bắt đầu tích lũy lại từ đầu. Đợi khi nào nàng tu luyện xong, trở lại đế cảnh tầng 9, thực lực sẽ tăng mạnh. Sau đó, kế hoạch thiên đạo sẽ giao cho nàng tiến hành, dùng năng lực của nàng. Tất nhiên, có thể phát triển kế hoạch thiên đạo khắp cửu vực. Hơn nữa, nàng xuất thân từ Trung Châu Trung vực, sẽ nằm rõ thông tin chửu vực. Tự nhiên nàng sẽ có biện pháp, làm cách nào để thẩm thấu đến. Vực khác, sở huyền lấy ra hỗn độn diễn đạo kính, tìm kiếm cường giả đạo cảnh, nửa tháng sau. Đã tìm thấy một vị đạo cảnh, giúp đại đạo hội gia tăng thêm một thành viên. Hơn nữa, vị này đạo cảnh này thuộc một chủng tộc chưa hề nghe qua, mà ngay cả Hồng Nguyên Sơ cũng không biết chủng tộc này. Tựa hồ đã sớm biến mất trong lịch sử cử vực. Sở huyền rất ngạc nhiên, rốt cuộc có bao nhiêu? Chủng tộc đã biến mất, có sót lại cương giả đạo cảnh, cử vực từng xuất hiện bao nhiêu chủng tộc. Bây giờ còn lại nhiều ít, Long Quân là tồn tại cổ xưa nhất, nhưng mà hắn chưa bao giờ rời. Khỏi đại đạo, tự nhiên cũng không biết, đến tột cùng trong thế gian có bao nhiêu chủng tộc, số lượng chủng tộc mà hắn gặp qua cũng có hạn, hơn nữa, ai cũng là khai đạo giả, sở huyền lại lấy ra. Vạn Thiên Kính, lần lượt quan sát tình huống ba người ma Phật, nhậm trường Hà, Tần Doanh, Tần Doanh đã là đế cảnh tầng 8. Đang bế quan đột phá đế cảnh tầng 9, có lẽ sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ quay trở lại Nam Châu, pháp tác thiên địa ở Nam Châu đã khôi phục, xuất hiện hiện tượng tăng tốc, thời gian chiến ma cổ địa mở ra, càng ngày càng gần, hơn nữa, Nam Châu lại mọc ra nhiều di tích cổ, bởi vì pháp tác thiên địa dần hoàn thiện, chẳng qua là di tích cổ này đã trải qua ác chiến rất thê thảm. Toàn bộ tông môn đều bị hủy diệt, không có bất kỳ người sống sót, ngay cả thì cốt cũng không tìm được một bộ, tất cả đều đã hóa thành cho bụi, ngay cả một kiện đế binh nguyên vẹn cũng không có, có thể tưởng tượng ra thảm cảnh lúc ấy, nghe nói đây là một tông môn rất mạnh ở Nam Châu thời kỳ thượng cổ, thậm chí còn không yếu hơn cửu kiếm sơn ở thời kỳ toàn thịnh, sở huyền lắc đầu tông môn có kết cục thảm liệt như vậy, tất nhiên lúc trước thuộc phe tần. Doanh, hơn nữa cũng không gặp may, trực tiếp bị tiêu diệt, đệ tử vương lạc của ký chủ, lấy được truyền thừa đan vương thượng cổ, hư không thiên hỏa tiến hóa, khí vận lột xác, ban thưởng khí. Vận đạo tác, sở huyê hơi ngạc nhiên, vương lạc lấy được truyền thừa đan vương thượng cổ, khí vận lột xác, hệ thống lại ban thưởng khí vận đạo tác khí vận chi đạo huyền diệu khó giò, rốt cục cũng bị mình nắm giữ.